Chương kết, cơ thể nhạt thiều hoa từ từ đổ sụp xuống Hắn thử bóp cò thêm một lần nữa Có tiếng lên đạn cạch cạch nhưng không có đạn bắn ra Ánh mắt hắn chăm chăm nhìn vào con dao trong tay của Na Lan Vẫn còn hai giọt máu từ mép lưỡi dao nhỏ giọt xuống là máu của chính hắn Hắn vẫn còn đủ thời gian để nhận ra Chính là một trong những con dao làm bếp trong hang của cầu đào Một con dao nhỏ thường dùng để lột da hay lóc xương lợn. Na Lan và Nhạc Thiều Hoa gần như cùng một lúc ra đòn chí mạng với đối phương của mình. Có điều khẩu súng trong tay Thiều Hoa không có đạn. Lưỡi dao của Na Lan qua cái lớp áo đâm vào các bắp thịt, xuyên tới nội tạng của hắn. Na Lan giơ bàn tay trái, đang nắm sáu viên đạn. Khi ra khỏi hang đó, Tôi đi phía sau anh và đã làm hai việc Đó là tháo hết đạn trong khẩu súng Và tôi đã cầm theo cái con dao này Không cần hỏi cũng biết Cô đã nghi ngờ tôi Nhạc thiều hoa vừa ho vừa nói Thổ ra một miệng máu Hắn cảm thấy đau đớn vô cùng Dường như Na Lan đã đâm thẳng trúng phổi mình Nếu bị đâm ở phần bụng Hắn vẫn có thể kháng cự lại Nhưng nhát dao này đã khiến hắn đau đến tê cứng cả người bất lực. Na Lan dùng chân, đá rơi khẩu súng trong tay Thiều Hoa. Viên viên vội vàng nhặt lên đưa cho Na Lan. Na Lan lắp đạn vào, ngắm thẳng Thiều Hoa rồi nói. Sau khi cầu đào cho anh trai tôi biết thời gian và địa điểm giao tiền, tôi đã đến công trình Hồ Tiếu Sơn Trang, tương lai trước một ngày để khảo sát. Tôi đã đứng ở đó hai tiếng đồng hồ, đoán xem đã gặp bao nhiêu chiếc xe, bao nhiêu người qua lại. Viền viền đứng bên cạnh quay số 110, nhạc thiều hoa, thở dài. Anh đoán đúng, hai giờ đồng hồ không một bóng người qua lại con đường đó. Lý do rất đơn giản, sau khi phá dở khu vực đó, hoàn toàn không có người ở, cách đó không xa. Lại có một con đường cao tốc đẹp hơn rất nhiều Vì vậy chẳng ai có việc gì phải qua lại cái chốn hoang tàn ở nơi đây cả Đó cũng là lý do chính mà cầu đào đã chọn địa điểm giao tiền Vì thế việc anh xuất hiện và cùng chịu áp tải với tôi là một điều kỳ diệu Đáng tiếc là trong cuộc sống điều kỳ diệu ấy ít xảy ra lắm Theo thống kê học sự xuất hiện của anh là một trị số dị thường tôi cũng thích toán học vì vậy rất nhạy cảm với những trị số bất thường này tôi nghĩ đích thật có người tên nhạc thiều hoa và là phóng viên chân chính anh đã giả mạo anh ta anh bịa đặt giỏi lắm diễn xuất rất là tự nhiên và sống động việc phá vỡ và di dời trong chớp nhoáng của công ty anh trai tôi đích thật đã làm xôn xao dư luận trong thời gian qua Nhưng ngoài trị số bất thường khiến tôi nghi ngờ ra Thì chính những câu nói đã được chuẩn bị công phu của anh đã tố cáo sự gian dối của anh Chắc chắn anh không biết hay do chủ quan mà không biết Tôi là phóng viên của tự phóng của tờ Giang Kinh Cũng biết nhau khá lâu vì công việc cả hai hiện đều liên quan đến vụ án số ba Và cũng đã trở thành bạn tốt Tôi đã dùng tung tích hiện tại của tử phóng để thăm dò anh, anh thuộc bài rất tốt Còn biết Tết năm nay anh ấy kết hôn nên nghỉ phép Nhưng anh không ngờ rằng sau khi nhận được tin nhắn của tôi về vụ của viên viên Anh ấy đã rút ngắn kỳ nghỉ trực ở tòa soạn hai ngày nay rồi Có lẽ hai ngày này anh còn bận theo chân tôi nên không đi làm mà cập nhật được có phải không? Tình tiết này đã khiến tôi không thể tin tưởng anh được Nhạc thì qua tiếp tục thở dài Thật ra vì bị đâm trúng phổi Nên hơi thở nào của hắn cũng như là thở dài Chết trong tay của em thì cũng đáng lắm Na Lan lạnh lùng nói Nhưng thật ra trong lòng anh căm hận tôi đến tột cùng Nếu anh có thể kháng cự nhất định Anh không ngồi chờ chết như thế này đâu Tôi yêu em Nhưng yêu không trọn vẹn, Đầu đó còn nổi căm hận, Hận chính bản thân anh nhất, Thời ngu ngốc mà thất bại. Viên viên gọi xong cuộc điện thoại rồi nói, Cảnh sát lập tức sẽ đến đây, Cháu không nói rõ được địa điểm cụ thể, Họ đã dùng chức năng định vị toàn cầu, Nên đã biết chúng ta đang ở nơi đây rồi. Bố mẹ cháu như thế nào? Cả hai đều khóc nhiều lắm, đương nhiên là vui mừng, Sau vụ này, cô phải bảo bố cháu hầu ta thật nhiều vào số mười ba nguyên bản cười nhạt hai bạn tính lợi dụng cơ hội để đòi tiền chuộc vơ vét tài sản đã thâm nhập đến thế hệ trẻ của chúng ta rồi nghệ sĩ tỉnh lại chưa đầy một phút đầu óc đã minh mẫn trở lại cảm thấy sung sướng vì vận may của mình đúng thế hắn lúc nào cũng có phút tinh phù trợ lúc hưởng thụ kỳ công trong khu rừng thân yêu Hắn đã có một khoái cảm khi dùng lưỡi rìu để bổ người Thành công với thử nghiệm cho hai chiếc xe thể thao và xe khách đâm vào nhau Thậm chí còn đến nhà hai kẻ mạo xưng số 13 nữa Lúc này đầu hắn vẫn hơi bị choáng và nhức nhưng cũng phát hiện ra chỉ có hai tay và hai chân đang bị trói Hắn vẫn còn đầu gối, còn khỉu tay, vẫn có thể trường và bò được Ngoài ra còn có hai kẻ nữa bị trối chung với nhau Một là kẻ cũng mạo danh số 13 Với mình và một người đàn bà Chắc chắn là cái đứa nắp sau cái đồng đã phan mình Chúng nó bị trối từ đầu xuống cuối Một đầu dây bị buộc vào đỉnh một gò đá Hai đứa nó không thể nào cử động được Trong này còn mấy chậu thang với vài cây nến Mặc dù hệ thống sưởi ấm này Không được tiên tiến bằng ngôi nhà Trong rừng sâu của hắn Nhưng coi như cũng mang được Một chút ấm áp đến cái hang động, Đương nhiên có thể đốt đất dây trói Ở trên người của hắn Là mày đã đánh vào đầu của tao Có phải không Nghệ sĩ tốn lấy tóc người phụ nữ Cô ta cũng xinh đẹp Nhưng cuộc sống trong rừng sâu Bao nhiêu năm nay Đã hung đúc cho hắn cái thái độ thanh lịch mà không phong tao với cầm kỳ thi họa có thể nói đã thiền đến cảnh giới rồi cào đào kẻ giả mạo số mười ba cũng cùng với hắn nói thả cô ta ra chính tao tao bảo cô ta đánh mày đấy mày yên tâm đi không những tao sẽ thả cô ả và còn thả cả mày ra nữa cho chúng mày mãi mãi rời xa cái bể khổ này hắn bắt đầu thổi sáo thậm chí còn hát bài hát quen thuộc anh và em quấn quýt nhẹ nhàng bay hắn vuốt ve cái lưỡi rìu ánh sáng của ngọn lửa phản chiếu càng làm đẹp hơn khát khao huy hoàng của hắn chỉ cần lưỡi rìu rơi xuống lật hút trái đất cộng với tiếp sức của nghệ sĩ thì xong đời đôi quyên ương đúng lúc này từ bên ngoài cổng vang những âm thanh như tiếng còi báo động và tiếng xe cảnh sát Nghệ sĩ nhìn hai con người đang chờ một cái chết bi thảm Cảm thấy tiếc nuối gấp bồi Nhưng đành lắc đầu Rồi vội vã chù Na Lan vừa đọc lại một lượt bài báo cáo vừa viết xong Photo thêm một bản nữa Cô sẽ tận tay giao nó cho bà Du Sinh Người phụ trách trong tổ trọng án hình sự Bản gốc cô để trong một kẹp tài liệu màu nâu Cô lấy ra như một tờ giấy stick để ghi chú Đặt tên hay ghi số thứ tự cho báo cáo là thói quen của cô Sau khi vào đại học nên gọi là gì đây Mặc dù cô là nhân vật nữ chính Đã có công phá được vụ án bắt cóc giết con tình số 13 Các giải thưởng cứ nối tiếp nhau mà được trao cho cô Nhưng kỳ thực cô không hề tha thiết gì với chúng Kẻ có tâm thần bất ổn nhất chính tên nghệ sĩ Thì quay về với rừng núi của hắn Đương nhiên không phải trở về căn nhà nhỏ ban đầu của hắn Khi lục xoát ngoài mấy cái đầu lâu Thì chẳng có gì nhiều hơn để cung cấp cho cảnh sát về tung tích của hắn Tự nhắc mình phải đề phòng nhạc thiều hoa Tháo đạn khỏi súng lén mang theo dao Nhưng vội đi quá mà lại mắc phải một sai lầm nữa Nà lan vẫn chưa qua hết các khổ ải của kẻ Theo chủ nghĩa hoàng mỹ đó ư để dự liệu các biến cố còn khó khăn và gian nan lắm cô phải gánh vác hết ư hình như cô nghe văng vẳng thấy tiếng mẹ cô đang than vãn vẫn còn vụ bắt cóc cưỡng hiếp giết người của tháng trước còn một số mười ba nữa chưa lộ diện tên này còn hung tàn hơn ít nhất là không thể kém bất kỳ số mười ba thật hay giả trước hắn vẫn còn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật điện thoại bỗng đổ chuông, na lan hơi chần chừ rồi nhấc máy. văn phòng khoa tâm lý học đại học giang kinh xin nghe. em yêu ơi, em bay chậm chậm. trong điện thoại là một tiếng hát quen thuộc, giọng hát sai nhạc của nghệ sĩ. sau đó là một tiếng cười điên loạn của hắn, rồi cúp máy. cô đặt máy xuống thở một hơi dài, dùng bút mực đen. Viết xuống tờ nốt rồi đặt tên Hồ sơ tội phạm